Xin yêu có tác dụng chữa trị mọi nỗi sợ hãi phải đưa ra một lời cam kết. Hãy nhớ lấy điều này, tất cả những người đàn ông nói với bạn rằng anh ta không muốn kết hôn hay không tìm vợ hôn nhân hoặc có vấn đề với hôn nhân rồi cũng sẽ kết hôn vào một ngày nào đó, chẳng qua là anh ta sẽ không ở bên cạnh bạn mà thôi, bởi vì anh ta không thực sự nói là anh ta không muốn kết hôn, anh ta chỉ nói là anh ta không muốn kết hôn với bạn. Không có gì sai khi bạn muốn kết hôn, bạn không nên cảm thấy xấu hổ, tủ túng hay thiếu thốn vì điều đó. Vì vậy, hãy chắc chắn ngay từ đầu rằng bạn lựa chọn một chàng trai có cùng quan điểm về tương lai, nếu không, hãy bước tiếp nhanh nhất có thể. Một kế hoạch lớn đời hỏi về có những hành động lớn. Cái cớ, mọi thứ đang rất khó khăn vào lúc này. Gửi Gary, tôi có một người bạn trai và chúng tôi đã sống cùng nhau được gần 3 năm. Tôi sắp bước sang tuổi 39 và bắt đầu nghĩ tới những kế hoạch lâu dài như là hôn nhân chẳng hạn. Anh ấy luôn tỏ ra rất cởi mở với vấn đề này, nhưng sau đó lại nói về việc tình hình tài chính của anh ấy đang không tốt. Anh ấy là một nhân viên ngân hàng đầu tư, anh ấy đã mất rất nhiều tiền và cả khách hàng trong 2 năm qua. Công việc kinh doanh thực sự đi xuống, anh ấy nói bản thân đang phải chịu rất nhiều áp lực, có phải tôi đã rất vô lý khi muốn biết mọi chuyện rồi sẽ đi về đâu không? Xin hãy nói cho tôi biết. Barbara. Ngươi Barbara, đừng nói lời nào cả, hãy giữ yên lặng, thậm chí bạn nên nghĩ đến việc chuyển đến một nơi khác để không gây cản trở trong khoảng thời gian vô cùng quan trọng này. Đừng quên rằng anh ta là người đàn ông quan trọng nhất thế giới, công việc kinh doanh của anh ta thì thất bại và điều đó có ý nghĩa vô cùng tờ lớn. Bạn đang nghĩ cái quái gì vậy? Tất nhiên bạn nên biết mọi chuyện sẽ đi về đâu, bạn không quý trọng bản thân và thời gian của mình ư? Sao bạn năm đầu tư vào chuyện yêu đương, bạn chắc chắn có quyền được biết tương lai của mình sẽ như thế nào. Bất kỳ nhà đầu tư tài giỏi nào cũng sẽ đồng ý với tôi về điều đó. Mọi người đều mất tiền trong hai năm qua, thị trường chứng khoán sụp đổ, nền kinh tế thì ảm đạm, nhưng nhiều người vẫn có thể sờ sờ để kết hôn, nếu cả hai bạn đều đang ở trong độ tuổi cuối 30 và anh ta không ngờ lời muốn bạn trở thành vợ của anh ta, vậy thì anh ta không thích bạn lắm đâu. Gửi từ bạn làm việc của Graham Về mặt tài chính, sẽ không bao giờ có khoảng thời gian được coi là phù hợp để kết hôn trừ khi bạn là Sa hoặc Rey Romano, nhưng bằng cách nào đó, mọi người vẫn xoay sở được nếu người đàn ông của bạn đang thực sự sử dụng tiền bạc như một cái cớ để không phải kết hôn với bạn, vậy thì mối quan hệ của bạn đang bị đe dọa chứ không phải là tài khoản của ngân hàng anh ta đâu. Cái cớ anh ấy vô cùng sợ bị lợi dụng. Gửi gờ đây, bạn trai tôi khá giàu có, không phải Donald Trump nhưng gia đình anh ấy có tiền và bản thân anh ấy cũng là một doanh nhân thành đạt. Anh ấy cảm thấy trong cuộc sống ở tuổi trưởng thành của mình, phụ nữ luôn gọi anh ấy như một người tru cấp. Ngay khi hẹn họ được một vài tháng, anh ấy cảm nhận được rằng họ muốn kết hôn. Tôi không như vậy, tôi đi làm, tự nuôi lấy bản thân, tôi không bao giờ lấy tiền của anh ấy, tôi chỉ yêu anh ấy mà thôi. Tôi đang 35 tuổi, chúng tôi đã yêu nhau được 3 năm và sống chung với nhau được 2 năm. Chúng tôi chưa bao giờ nói về chuyện kết hôn. Từ những gì tôi đã thu thập được thì anh ấy luôn chia tay ngay khi người phụ nữ trong quá khứ đề cập đến chuyện kết hôn. Nhưng anh ấy phải biết tôi khác họ. Tôi biết những người có tiền thật khó hiểu nên tôi đang cố gắng thông cảm. Việc sợ bị người khác lợi dụng thật sự mạnh mẽ đến thế ư, hay là tôi nên bắt đầu nghi ngờ rằng có thể anh ấy không thật sự thích thôi? Aiden. Cô gái vô cùng tuyệt vời nhưng không biết điều đó thần mến. Ồ, oh, giờ đây có nhiều tiền cũng được sử dụng như là một cái cớ để không kết hôn cơ đấy, nhưng kẻ giàu có tiếp sau đây sẽ còn nghĩ ra điều gì nữa, dù các bạn nói gì đi chăng nữa, tôi vẫn phải lập lại, bạn được phép có những khao khát khao về tương lai của mình và được phép biết liệu mối quan hệ của bạn sẽ đưa bạn đến gần với những khao khát khao đó hay là khiến cho chúng sụp đổ, không có loại tiền nào trên thế giới có thể lấy đi được điều đó của bạn. Nếu bạn không dám đề cập đến chủ đề hôn nhân, vì sợ rằng anh ta sẽ chia tay với bạn, vậy thì anh ta không chỉ có tiền mà còn nắm giữ tất cả quyền lực nữa. Anh ta khiến tôi cảm thấy bực mình, bởi vì anh ta không nên may mắn như vậy. Đừng để đống tiền và những mối quan hệ trong quá khứ của anh ta đe dọa, hãy tìm hiểu xem liệu quý ngài túi tiền này có thực sự thích bạn không và đừng tiếp nhận bất kỳ lời bao chữa nào của cậu bé giàu có tội nghiệp. cười từ bàn làm việc của Graham. Cá nhân tôi nghĩ, nếu bạn phải tìm hiểu xem đầu là cách tốt nhất để đề cập đến chuyện kết hôn với một người mà bạn đang hẹn hò trong một khoảng thời gian đáng kể thì đây không phải là một điều tốt. Hầu hết các chàng trai hay nói đúng hơn là chàng trai mà tôi muốn hẹn hò sẽ đảm bảo càng sớm càng tốt để bạn biết rằng họ đang nghiêm túc. Vậy nếu anh chàng kia không tỏ ra như vậy, hãy làm rõ những cảm xúc lẫn lộn của anh ta và giải cãi nhanh nhất có thể. Sau đó, ngay khi bạn sẵn sàng, hãy đi tìm một người có thể dành thời gian quan tâm đến cảm xúc của bạn. Tình huống khó xử, đây có phải là một cái cớ không? Gửi gửi đây, tôi 33 tuổi và sống chung với một anh chàng được 2 năm. Chúng tôi yêu nhau, anh ấy rất tuyệt vời và chúng tôi vô cùng hòa hợp. Anh ấy không có vấn đề gì trong việc đưa ra những lời cam kết đối với tôi, anh ấy chỉ là không muốn kết hôn. Anh ấy đã kết hôn và ly hôn khi còn trẻ. Anh ấy nói không muốn phá hủy cuộc sống đẹp đẽ của hiện tại. Có vẻ như sẽ thật là điên rồ nếu tôi muốn chia tay chỉ vì anh ấy không muốn kết hôn. Chúng tôi đang cùng chia sẻ cuộc sống và rất hạnh phúc. Anh ấy thậm chí còn rất cởi mở với việc có con, chỉ là không muốn kết hôn mà thôi. Tôi không nghĩ là anh ấy không thích tôi, chỉ là không thích kết hôn thôi. Linsey, gửi Lissey, điều này có thể gây tranh cãi, nhưng tôi sẽ nói về nó, dù một cuộc hôn nhân có gây ra những tổn hại đến thế nào và tôi biết nó có gây ra những tổn thương nặng nề thì người mà bạn có ý định dành cả cuộc đời của mình để chung sống và có con cũng nên yêu bạn đủ nhiều để vượt qua được điều đó nếu như kết hôn là một việc quan trọng đối với bạn. chỉ bạn mới có thể quyết định xem liệu hôn nhân có phải một vấn đề cần phải dàn xếp và thương lượng hay không. Tôi không thể bảo bạn có nên chia tay với anh chàng đó hay không, nếu như bạn đang thấy hạnh phúc và hai người có một cuộc sống tốt đẹp với nhau. Quyết định nằm ở bạn. Tôi phải thừa nhận là tôi chưa từng ly hôn, nhưng tôi sẽ cưới vợ mình ở bất kỳ mối giờ nào nếu đó là điều cô ấy muốn. Theo quan điểm của mình, tôi nghĩ đây là một tình huống thật khó xử. gửi từ bàn làm việc của Graham. Hôn nhân là một truyền thống hơi có phần áp đặt lên chúng ta, do đó mà có rất nhiều chỉ trích. Nếu có thể, nếu ai đó phản đối lại hôn nhân trong khi bạn lại ủng hộ nó, hãy đảm bảo rằng anh ta chỉ là không thích chuyện kết hôn thôi, chứ không vì bất cứ vấn đề nào khác. Cái cớ xưa như trái đất, anh ấy chưa sẵn sàng. Gửi gờ đây, tôi đã hẹn họ với một anh chàng kể từ khi tôi 23 tuổi, giờ thì tôi 28 tuổi rồi. Chúng tôi bắt đầu nói đến chuyện kết hôn cách đây 2 năm và anh ấy nói anh ấy chưa sẵn sàng. Do đó chúng tôi đã dọn vào giống chung với nhau để giúp anh ấy sẵn sàng. Gần đây chúng tôi có nhắc lại chuyện này nhưng anh ấy vẫn chưa sẵn sàng. Anh ấy nhắc tôi rằng chúng tôi vẫn còn trẻ, chúng tôi vẫn còn nhiều thời gian và không cần phải vội. ở một góc độ nào đó, anh ấy có lý, tôi chỉ mới 28 tuổi và gần đây thì mọi người kết hôn ở độ tuổi muộn hơn, đôi lúc đàn ông cũng cần nhiều thời gian để trưởng thành hơn phụ nữ, tôi muốn thông cảm cho anh ấy nhưng tôi không chấp mình phải đợi thêm bao lâu nữa, anh ấy thật sự cần thêm thời gian hay là không muốn kết hôn với tôi? Danny gửi cô gái đang chờ bước chân vào lễ đường Anh ta nói đúng, tại sao phải vội vàng cơ chứ, mới có 5 năm thôi mà, anh ta dễ hiểu bạn nhiều hơn sau khi cấp hẳn hẹn hò được 10 năm và các bạn có thời gian của toàn bộ thế giới này, đúng không? Nhưng nếu sau 10 năm anh ta vẫn nói chưa sẵn sàng thì đây là lý do anh ta nghĩ quá vội vàng để kết hôn ở thời điểm hiện tại. Anh ta không chắc bạn có phải là người anh ta muốn không, cô gái ạ. Tôi biết nó rất khó nghe, nhưng tốt hơn hết là nghe nó vào lúc này còn hơn là 10 năm sau. Vậy nên, bạn có thể tiếp tục ở bên cạnh anh ta và tiếp tục thử vai chồng vai diễn người vợ may mắn, hoặc bạn có thể đi tìm một người không cần đến một hay hai thập kỷ để nhận ra bạn là người đặc biệt và quan trọng với anh ta. Gửi từ ban làm việc của Graham. trừ sẵn sàng là cái cớ được sử dụng nhiều nhất và dường như nó luôn mang lại hiệu quả. Phụ nữ thích chờ đợi cho đến khi người đàn ông sẵn sàng, các bạn hẳn là rất thích việc đó vì tôi luôn thấy các bạn chờ đợi họ. Thật là mề mai làm sao, bạn cũng là một chiếc đồng hồ sinh học và cần phải chạy chứ không phải là chờ đợi. Nghe này, có những cặp đôi đã hẹn hò với nhau 5 năm, 8 năm nhưng vẫn chưa kết hôn và chúng ta đều biết kết quả của họ là thường thì không được tốt đẹp lắm. Vì vậy, sao bạn không dừng việc chờ đợi lại và bắt đầu tìm kiếm một anh chàng đang nóng lòng được yêu thương bạn nhỉ? Cay cỡ, anh ấy đang cần một hình mẫu tốt hơn. Anh thật ngốc, bạn trai của tôi, anh chàng quay video ấy nói rằng anh ấy không tin vào hôn nhân, nhưng tôi biết đó là lý do ba mẹ điên rồ của anh ấy, bố mẹ anh ấy đã có một cuộc hôn nhân thực sự điên loạn. Tôi lờ đi lời anh ấy nói vì tôi biết anh ấy sẽ rất nhanh chóng nhận ra thôi, tôi khác mẹ anh ấy và vào một ngày nào đó anh ấy sẽ hỏi cưới tôi. Dù sao thì hiện tại tôi cũng chưa sẵn sàng cho hôn nhân. Nikki cười Nikki thật đáng tiếc khi bạn chưa sẵn sàng kết hôn với anh chàng quay video vì có vẻ như cả hai đã xây dựng được một mối quan hệ tốt đẹp và lâu dài, nghiêm túc mà nói, tôi thích những anh chàng nói một cách dứt khoát với người phụ nữ rằng họ không tin vào hôn nhân, nó không giống như là họ đang muốn đưa ra một gợi ý nào đó hay muốn chúng ta phải suy đoán gì cả. Nghe này Nikki, anh chàng này sẽ không kết hôn đâu trừ khi anh ta nhận được giải thưởng video âm nhạc của MTV chẳng hạn, nhưng hãy cứ thoải mái nhắc nhở anh ta rằng bạn không giống với mẹ anh ta, hãy chắc chắn rằng bạn cần nhắn với anh ta về điều đó là nhiều lần, lặp đi lặp lại rằng anh là anh ta sẽ thích điều đó đấy. Gửi thư bạn làm việc của Gray Việc một chàng trai tốt có thể gặp được một người phụ nữ mà anh ta muốn ở bên cạnh cả đời là một chuyện rất hệ trọng. Nếu anh ta biết điều đó thì anh ta sẽ không ngay lập tức nói với cô gái ấy rằng anh ta không thích việc kết hôn đâu, tôi chỉ nhắc lại với bạn vậy thôi. Mọi chuyện rất đơn giản, sao phải cảm thấy xấu hổ đến mức khói chịu vậy các quý cô? Chẳng sao cả nếu như bạn muốn kết hôn và cũng chẳng sao cả nếu bạn hỏi ai đó có muốn kết hôn hay không hoặc có muốn kết hôn với bạn hay không. Để tôi nhắc cho bạn nhớ, có rất nhiều người đàn ông muốn kết hôn và sắp kết hôn, đó là lý do tại sao có rất nhiều người bán hoa, trở thành linh mục và làm thợ may quần áo ở ngoài kia đấy. tài bút, đừng dành thời gian và trái tim của bạn cho bất cứ anh chàng nào khiến bạn nghi ngờ về tình cảm của anh ta dành cho bạn. Liz, đây là lý do tại sao việc này thật sự khó khăn. Rất nhiều người cho rằng hôn nhân là một điều nhàm nhí, rất nhiều phụ nữ, đàn ông, chiết xa, nhà nhân chủng học, nhà tâm lý học, nhà nữ quyền và nhà khoa học Vì những lý do khác nhau, đều nghĩ rằng hôn nhân là một thể chế tiêu xót, lỗi thời và thất bại, bạn có thể tùy ý ném đi một đồng xu ở bất cứ đâu, rồi người bị rơi chúng sẽ kể cho bạn nghe một điều gì đó tồi tệ về hôn nhân. Chuyện là như vậy đấy, nhưng đây có phải là điều mà chúng ta đang bàn đến không? Tôi không nghĩ vậy, tôi nghĩ đôi khi đàn ông muốn bạn nghĩ đó là một cuộc tranh luận, nhưng hãy làm rõ ở đây, câu hỏi ở đây đó là có phải anh ta đang đưa ra những lời bào chữa không thỏa đáng về hôn nhân để che giấu sự thật rằng anh ta không thật sự nhìn thấy bất kỳ một tương lai nào với bạn? Đó là một câu hỏi khó và những người phụ nữ thì rất thông minh, nếu phụ nữ thực sự im lặng, ngừng lắng nghe những cái cớ được đưa ra, ngừng tin vào những điều họ muốn là sự thật, ngừng hy vọng vào những điều đàn ông sẽ nói và chỉ tập trung vào điều quan tâm, vậy thì họ sẽ biết được sự khác biệt giữa một người đàn ông thực sự có vấn đề với hôn nhân nhưng sẵn sàng đưa ra lời cam kết sâu sắc đối với họ và một kẻ nhát gan. Và đây là một phần khó khăn của vấn đề này, chúng ta rất dễ cảm thấy mình thật ngu ngốc vì muốn được kết hôn, đặc biệt là khi bạn đang hẹn hò với một người không muốn điều đó. Ý của tôi là hai bạn rất hạnh phúc bên nhau, vậy tại sao phải làm người kia khó chịu vì chuyện này? Hai người cũng giống như đã kết hôn rồi, vậy có vấn đề gì đâu? Bạn quan tâm tới điều gia đình nghĩ gì ư? Họ đâu có sống cùng bạn, chỉ vì tất cả bạn bè của bạn sắp kết hôn nên điều đó đồng nghĩa rằng bạn cũng phải kết hôn ư? Có vẻ như bạn không quan tâm đến việc bạn kết hôn với ai, bạn chỉ muốn kết hôn mà thôi. Đây thực sự là những điểm tốt thẳng thắn mà nói, hôn nhân không nhận được nhiều hiệu ứng tích cực trong 4 thập kỷ qua và nhiều phụ nữ không quan tâm người họ kết hôn là ai, họ chỉ muốn kết hôn mà thôi, nhưng một lần nữa, đây không phải là điều chúng ta đang bàn đến, trước khi bạn tham gia vào một cuộc tranh luận mang tính xã hội học, nhân loại học về việc hôn nhân giống như một hợp đồng tài chính cổ xưa hay gì đi nữa, hãy hỏi bản thân một số câu hỏi quan trọng. Đây là những câu hỏi chỉ có thể trả lời khi bạn đang ở trong những khoảnh khắc tình cảm rõ ràng nhất. Bạn có cảm thấy thực sự được yêu? Bạn có cảm thấy anh ta đưa ra lời cam kết sâu sắc với mình? Bạn cảm thấy anh ta không có bất kỳ nghi ngờ nào với việc muốn xây dựng một cuộc sống với bạn? Nếu câu trả lời là có, có Không, vậy thì hãy để cuộc tranh luận bắt đầu, nhưng nếu bạn cảm thấy rằng anh ta luôn chần chừ hoặc bạn đang cố gắng thay đổi bản thân thành thứ gì đó sẽ khiến anh ta hạnh phúc hơn, vậy thì hãy chia tay anh ta và bước tiếp. Đừng để cho anh ta khiến bạn cảm thấy thật ngu ngốc chỉ vì bạn muốn được yêu thương. Lý, mọi chuyện nên diễn ra như thế này Tôi có một người bạn gái, bạn trai của cô ấy vừa chuyển từ nơi khác đến sống cùng cô ấy, và chúng tôi cùng nhau đi uống, khi chúng tôi nói đến chủ đề hôn nhân thì anh ấy đã nói về việc anh ấy không tin vào hôn nhân như thế nào. Anh ấy lớn lên trong một môi trường có áp lực lớn về việc kết hôn, tất cả những gì anh ấy thấy đó là những cuộc hôn nhân không hạnh phúc và thiếu lâu bền. Tôi cảm thấy ngạc nhiên trước phản ứng mạnh mẽ của anh ấy và cảm thấy khá phiền lòng, cô ấy không phải là một người có tư tưởng hôn nhân mãnh liệt, nhưng luôn nghĩ đó là một sự lựa chọn. Bạn tôi đã suy nghĩ rất kỹ càng và nhận ra điều cô ấy thực sự muốn đó là được ở bên cạnh người đàn ông vừa thay đổi cả cuộc sống để ở bên cạnh mình. Vì vậy, cô ấy đã quen dần với suy nghĩ mình sẽ không bao giờ kết hôn. Một năm sau khi anh chàng kia đã cầu hôn cô ấy, thì anh ấy nhận ra anh ấy rất yêu cô và biết rằng kết hôn là một điều quan trọng đối với người bạn của tôi. Sandy, 33 tuổi. Tôi hiểu rồi Gary ạ. Tôi đê hẹn hò với anh chàng này được khoảng 1 năm rưỡi, chúng tôi đã có một vài cuộc nói chuyện liên quan đến hôn nhân. Bỗng một ngày, tôi chợt nhận ra tôi luôn là người bắt đầu tất cả những cuộc trò chuyện về vấn đề hôn nhân. Anh ta luôn trả lời tôi rằng: "Chắc chắn rồi, em chính là người bạn tâm giao của anh. Anh rất yêu em, anh yêu em nhiều hơn bất cứ ai anh từng yêu trước đây." Khi tôi hỏi anh ta một cách mạnh mẽ rằng: "Anh có muốn kết hôn với em không?" Anh ta nói, có, anh có muốn. Sau đó tôi chợt nhận ra câu nói, anh muốn kết hôn với em, chưa bao giờ phát ra từ miệng anh ta. Vào ngày tôi khám phá ra điều này, tôi đã đá anh ta. Khỏi phải nói, giờ đây tôi đã hạnh phúc hơn rất nhiều khi hẹn hò với những anh chàng nói với tôi rằng, anh rất ngạc nhiên vì em vẫn chưa kết hôn đấy, ngay trong tuần đầu tiên, anh thật tuyệt vời gờ đây ạ. Nếu bạn không tin lời gờ rây, 100% những anh chàng được khảo sát nói với chúng tôi rằng họ cảm thấy không có vấn đề gì đối với việc kết hôn với người phụ nữ mà họ cho là tình yêu của cuộc đời mình. Một anh chàng đã nói rằng kẻ ngu ngốc nào lại không muốn kết hôn với tình yêu của cuộc đời mình chứ? Những bài học chúng ta nên học được từ trường này. Không muốn kết hôn và không muốn kết hôn với bạn là hai điều rất khác nhau, hãy làm rõ xem anh ta thuộc loại nào. Nếu có quan điểm hôn nhân khác nhau, vậy còn điều gì mà các bạn không đồng tình với nhau không, đến lúc phải kiểm tra rồi đấy. Nếu bạn không cảm thấy cần vội vã kết hôn, vậy tại sao lại cần chờ đợi? Nikki thật là điên rồ, ngoài kia sẽ có những anh chàng muốn được kết hôn với bạn. bài tập vô cùng hữu ích của chúng ta. Hãy viết ra khoảng thời gian để bạn bắt đầu nghĩ rằng bạn có thể muốn kết hôn với anh chàng mà bạn đang hẹn hò. Hãy viết ra khoảng thời gian để bạn chắc chắn về điều đó. Hãy cân nhắc xem liệu đây có phải là một khoảng thời gian hợp lý không, sau đó nói với bản thân rằng anh ta không có lý do chính đáng nào để không ước lượng một khoảng thời gian tương tự như vậy cả.